Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1485-1486 Thiên Hạ Tuyệt trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Thăng thăng trầm trầm, tại tu tiên giới vốn là chuyện bình thường, tuy nhiên tư độa ra lôi châu lại gây quá nhiều thù hằn. Tại lúc cường thịnh, bọn đảo trích dù nhận nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám đến vuốt râu hùm. Đến lúc suy sụt kẻ thù liền nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng Tư đồ ra Lôi châu từng oai phong một cõi dĩ nhiên bị diệt tộc, Tài nghệ trận pháp huyền diệu của bọn họ cũng thất truyền từ đó Vọng đình lâu khi xem thấy điều này trên điển tịch thượng đã từng thổn Thức không thôi Không trách được tu tiên giới hiện tại đã xuống dốc bởi vì có quá Nhiều kỳ nghệ đã thất truyền Ngươi thật sự là đệ tử lôi châu tư đồ ra Mừng rỡ một hồi, vẻ mặt vọng đình lâu lại trở về trầm mặt thanh âm vẫn còn điểm hoài nghi. Tiền bối Minh dám thiếp là Tư Đồ Phương có 100 lá gan cũng nào? Dám lừa gạt người, hai vạn năm trước Tư Đồ gia bị diệt nhưng còn một số tu sĩ chạy thoát, vãn bối chính là nhất mạch truyền thừa trong đó. Đối với trận pháp tổ truyền cũng có chút tài nghệ. Đương nhiên, có thể Bài trừ cấm chế trước mắt hay không thì ta không nắm chắc mười. Phần. Nữ tử có phần lo lắng, dè dặt nói. Ta hiểu mặc dù phá không được cũng sẽ không trách tội ngươi. Vẻ mặt vọng đình lâu ôn hóa mà lão quái vật còn lại cũng liên tục gật. Đầu tuy vậy trong mắt hiện tia sáng nóng bỏng. Ngươi cứ đồng thủ phá trận là được. Vẻ mặt vạn giao vương cũng vu Cùng thiện hòa các tiền bối có phân phó thiếp tự nhiên gắng hết sức bất quá tư đồ phương nói tới đây trên mặt hiện vẻ trần chờ muốn nói lại thôi có gì mau nói không cần ấp a ấp úng vọng đình lâu những mày mở miệng dù nói sai chúng ta cũng không giáng tội không sai không sai ngay cả hai gã âm hồn quỷ vật cũng phù hòa theo tuy bọn họ không biết lôi châu tư đổ ra thế nào nhưng mấy ly hợp kỳ lão quái nhân tộc như Thế coi trọng, khẳng định nữ tử này có chút tài năng. Cổ ma không mở miệng, hiển nhiên cũng nhất trí. Lâm Hiên cùng điện tiểu kiếm phản ứng giống nhau, im lặng là sự chọn. Lựa tốt nhất. Nếu các tiền bối nói như thế, thiếp có một thỉnh cầu, nếu ván bối may. Mắn bài trừ được cấm chế trước mắt, thỉnh chư vị đừng đem ngũ huyên. Mũi chúng ta trở thành vật hy sinh. Thật không ngờ nữ tử này can đảm và nghĩa khí chẳng khác đấm anh hào. Thân ở nguy cơ vẫn lo lắng cho bốn kết nghĩa huyên muội Ngũ muội Các nguyên anh kỳ tu tiên giả kia la lên trên mặt đều lộ vẻ cảm kích. Được, ta đáp ứng ngươi. Vọng đình lâu chậm rãi mở miệng thanh âm. Không lớn nhưng ngữ khí trong khiến người tin phục. Trên mặt vạn giao vương cũng hiện vẻ tha thiết tựa như thay đổi thành. Người khác giả như ngươi đem cấm chế bài trừ. Nguyên anh kỳ tu tiên. Giả đừng mở đến tiên nhân chi bảo nhưng bổn vương có thể cho ngươi một số chỗ tốt. Những bảo vật còn lại rất có lợi ích đối với tu luyện sau. Này, đa tạ các vị tiền bối. Từ đồ phương huyển truyền bái lễ, đám tu sĩ Nguyên Anh còn lại cũng thở vào. Ở chung với mấy lão lão quái vật thật sự là áp lực cực lớn. Cuối, cùng tánh mạng có chút đảm bảo ánh mắt nhìn về phía ngũ mũi càng trở. Nên cảm kích. Trong lòng tư đồ phương thì vô cùng khẩn trương. Tính mạng huyên muội, Quan hệ trực tiếp đến việc nàng có thể bài trừ cấm chế hay không. Đừng xem bây giờ các lão quái có thái độ ôn hòa nhưng nếu nàng thất bại. Các lão giận quá hóa khùng. Hậu quả khi đó không thể tưởng tượng. Nổi. Tư đồ phương cẩn thận bước nhẹ nhàng về phía trước. Đám người đồng. Thời đem thần thức thả ra quan sát biến hóa. Chỉ thấy ngoài năm sắc. Màu ánh sáng chậm rãi lưu chuyển thì không có gì khác lạ. Kim một thủy hỏa thổ. Lại đem ngũ hành nguyên khí. Tất cả đều bao hàm. Bên trong trận. Lâm Hiên thầm thì trong lòng cảm thấy cấm chế này vô cùng huyền diệu. Tựa hồ là một loại phục hợp trận pháp đặc biệt. Phức tạp hơn nhiều so. Với thứ hắn từng tiếp xúc trước kia. Ánh mắt tư đồ phương cẩn thận đảo qua trên trận pháp. Sau đó liền cúi. Đầu trầm ngâm. Đám người đồng thời trở nên trầm mặc, linh áp cũng thu liếm lại. Đột nhiên nữ tử ngẩng đầu, ngọc thủ vỗ tại bên hông. Chỉ thấy linh, quang chợt lói rồi một kiện bảo vật xuất hiện ở trước mặt. Là một cái viên bàn làm bằng tài liệu phổ thông, nhìn qua chỉ như một kiện trung phẩm linh khí mà thôi. Đây là cái gì? Chúng lão quái ngẩn ngơ. Thần thức đào qua, phát hiện mặt sau viên bàn. Có rất nhiều phù văn. Lúc này ngay cả vọng đình lâu, vạn giao vương là tồn tại ly hợp hậu kỳ mà vẻ mặt cũng mờ mịt. Tuy nhiên ánh mắt lâm, hiên lại sáng lên. Những ký hiệu phù văn ký hiệu thâm ảo này, trong lòng lâm hiên như sóng lớn cuồn cuộn Chính là khắc cấm bàn trong truyền thuyết sao. Vật này đại danh sớm như sớm bên tai. Trong thiên nguyên trận thư từng. Nhắc không chỉ một lần, hơn nữa tràn ngập sự tán thưởng cùng hâm mộ. Lấn đố gì? Tại thượng cổ, chừng một trăm vạn năm trước là thời trận pháp phồn. Vinh nhất, vượt qua cả luyện đan thuật cùng chế khí. Khi đó chỉ tính riêng về trận pháp một đạo đã chia làm nhiều lưu phái. Như trăm hoa cùng nở. Có mâu ép, có thuấn. Trận pháp quá mức hưng thịnh nên sinh ra kỳ nghệ. Mới, phá trận sư. Ý nghĩa như danh, chuyên môn bài trừ cấm chế. Phá trận sư có nhiều đường nhưng nổi danh nhất chính là khắc cấm bàn. Dùng vật ấy phá trận, hiệu quả không tưởng được. Đáng tiếc khắc cấm bàn số lượng quá ít, không phải chế tại cần tài. Liệu đặc thù hay luyện chế khó khăn, chỉ là có cực ít phá trận sư nắm. Giữ kỹ thuật luyện chế khắc cấm bàn. Truyền nam bất truyền nữ, truyền nổi bất truyền ngoại. Những phá trận Sư này đều được các thế lực lớn chào đón, nghiêm mật bảo hộ. Vốn có không ít người muốn dùng sư hồn thuật đến thu hoạch cách luyện, chí, mưu đồ hồi lâu kết quả chưa từng nghe thấy thành công. Dòng thời gian trôi qua, bảo vật sớm đã thất truyền. Lâm Hiên tuy hẩm, mộ nhưng chưa từng nghĩ sẽ gặp ở đây. Ánh mắt đảo qua, chỉ thấy mặt ngoài khắc cấm bàn chia làm những khắc, đồ rất đều. Quả nhiên giống trên điển tịch. Chỉ thấy hai tay tư đồ phương hợp lại đánh ra đạo pháp quyết vào khắc. Cấm bàn. Ông ông. Thanh âm có chút kỳ lạ như tiếng gió hú qua hạp cốc. Khắc cấm bàn bắt. Đầu sáng lên. Nó xoay tròn càng nhanh rồi bắn ra một cột sáng màu. Vàng. Cấm chế bị công kích thì ló lên. Hấp thu hoàn toàn cột sáng. Sau đó quầng sáng ngũ sắc cuồn cuộn như mây mù đồng thời một cột sáng. Màu vàng từ bên trong cấm chế xả ra đánh vào trên khắc cấm bàn. Lâm Hiên bất động thanh sắc nhưng đám người còn lại có chút kinh ngạc. Cấm chế này tuy vô cùng cứng cỏi nhưng vừa rồi làm gì có phản kích thế. Này! Không ngờ cột sáng màu vàng cũng bị khắc cấm bàn hấp thu hoàn toàn. Theo sau nó càng sáng rực lên. Trận pháp thổ thuộc tính. Ồ không đúng. Thổ linh khí chỉ chiếm. Hai phần năng lượng trận pháp. Ánh mắt tư đồ phương đảo qua trên. Khắc cấm bàn, vẻ mặt càng trở nên ngưng trọng. Chần chờ một chút, nàng lại đánh ra một đạo pháp quyết. Lâm Hiên tấm tắc gật đầu, dựa vào thần thức cùng kiến thức hắn đã phán. Đoán cấm chế này có thổ nguyên khí nhưng không thể chính xác đến như thế. Càng rõ ràng bao nhiêu thì phá trận càng thuận lợi. Qua ước chừng một tuần trà. Tư đồ phương đã dùng khắc cấm bàn chắc. Lượng mấy lần, khắc độ mặt trên pháp khí thần kỳ hoàn toàn bị lấp đầy. Phân biệt bởi những vùng sáng màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ. Cùng màu đen. Kim mục thủy hỏa thổ. Tất cả ngũ hành nguyên khí chiếm trên dưới hay Phần. Trên mặt tư đồ phương giống như nhớ ra điều gì đôi mắt sáng lên lộ ra. Vài phần hâm mộ rồi lại vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ... Vẻ biến hóa của nàng đều lọt vào mắt chúng lão quái. Có đầu mối là tốt rồi. Đám người lộ nét vui mừng trên mặt nhưng càng trở nên trầm lặng. Bốn nguyên anh kỳ tu tiên giả thì khẩn trương vô cùng ngũ mũi có. Thành công hay không quan hệ trực tiếp đến bọn họ nếu thất bại khẳng. Định bọn họ sẽ bị giận chó đánh mèo. Đại tỷ, ngươi nói ngũ mũi có thể làm được. Gã khất cái tuy là. Nguyên Anh hậu kỳ tu tiên giả, nhưng lúc này trống ngực đập thình thì kinh hoàng. Yên Tâm, ngũ muội là đệ tử đích truyền tư đồ gia, từ nhỏ đã có thiên phú rất tốt về trận pháp, không phải chúng ta đã chứng kiến nhiều lần. Sao, có cái gì mà hoài nghi? Lão phụ tóc trắng mở miệng an ủi kỳ, thật trên lưng mộ đã ướt lạnh mồ hôi. Lúc này Ly Hợp Kỳ lão quái nhìn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của nữ tử da ngăm đen. Trừ khắc cấm bàn, nàng đã lấy ra không ít bảo vật. Có thứ sống như búa, có hình trạng như cây dù. Các lão quái vật ở đây có người nào mà không phải kiến thức rộng lớn, nhưng hiện đều lộ vẻ mặt mờ mịt không hiểu. Trong mắt Lâm Hiên không ngừng có tia sáng kỳ dị hiện lên. Phá sát trù, vạn hoa tán ô, dù. Mấy thứ này cũng là pháp khí đặc biệt của phá trận sư thời thượng cổ sớm đã thất truyền. Tư đồ phương tiếp tục đem những pháp khí dùng phương pháp khác nhau tý lên dò xét. Theo thời gian, hai hàng nàng lông mày nhíu mặt, ngược hoa dung lộ phần cuồng nhiệt khiến chúng ly hợp kỳ lão quái kinh ngạc không thôi. Không biết nàng đang làm gì. Thời gian qua nhanh bất chi bất giác một canh giờ trôi qua. Ai? Tư đồ phương thở dài để đồ trong tay xuống trên mặt cũng lộ ra vài phần chán nản nhưng lại có chút thỏa mãn dường như khẳng định điều gì sao đạo hữu nhìn ra manh mối gì chưa thanh âm hào phóng của vạn giao vương truyền vào tai dạ đúng là vãn bối đã biết lai lịch trận pháp này tư đồ phương vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trên chán bộ dáng không mấy vui mừng đạo hữu đã nhận ra trận pháp thì tốt quá như vậy có thể nghĩ biện pháp phá trận Anh âm vọng đình lâu truyền vào tai trong sự bình. Tính khó che giấu nỗi vui mừng. Đám người còn lại đồng thời chú ý. Chỉ có lâm hiên khẽ thở dài. Luận về tài nghệ trận pháp, hắn không hơn. Kém nữ tử này bao nhiêu chính xác là ai cũng có sở trường riêng chỉ. Là hắn không có pháp khí phá trận đặc biệt như nàng mà thôi. Nàng đã nhận ra trận pháp nhưng muốn phá chỉ sợ là nằm mơ giữa ban. Ngày. Quả nhiên tư đồ phương lắc đầu trên mặt mãn đầy thấp thỏm xin lỗi. Vãn bối vô phương bài trừ trận này. Tại sao đã nhìn ra trận pháp chẳng lẽ đang chọc ta? Trên mặt, vạn giao vương đột ngột hiện vẻ hung ác, Chỉ sợ tư đồ phương nói ra lý. Do không hợp lý, lão sẽ lập tức đồng thủ. tiền bối bớt giận, vãn bối làm sao dám trêu chọc người trận pháp này? Căn bản không có cách nào bài trừ tại thượng cổ được xưng là thiên hạ. Tuyệt trận. Thấy lão yêu vô cùng tức giận. Tư đồ phương sợ hãi, vội vàng nhỏ giọng Giải thích. a thiên hạ tuyệt trận, lão phu lần đầu nghe nói, nói tiếp đi. So với vạn giao vương thì công phu hàm dưỡng của vọng đình lâu rõ ràng. Trên rất nhiều. Tức giận không có lợi, dù có đem nữ tử này đi trầu hồn. Luyện phách thì có thể bài trừ trận pháp này sao? Lâm Hiên thầm ảo não không thôi. Thiên hạ tuyệt trận. Hắn đã xem qua trong trận thư lần đoạt bảo này. Chỉ sợ là...